chương năm trăm mười sáu bị tiền thưởng hận tở săn thú bạo quân hùng các ngươi xem lại có mới hải t ạ c huyền thưởng lệnh a tây hải diện tích lớn nhất đảo nhỏ một trong si mư sở khoa đảo trong thành c h ấ n lúc này lại là một đống người tụ tập ở một cái đại hình cột công cáo phụ cận trong đó đại đa số đều là nắm đủ loại kiểu dáng vũ khí người những người này trên cơ bản đều là tiền thưởng hận tở mỗi một lần cột công cáo tuyên bố mới huyền thưởng lệnh thời điểm những tiền thưởng này hận tờ đều sẽ trước tiên đã chạy tới đối với không cần tự mình ra tay tiền thưởng hận tờ phải đi cùng hải tặc đả sinh đả tử sự tình hải quân nhưng là mừng rỡ như vậy cũng chính bởi vì vậy hải quân bình thường sẽ không làm khó dễ tiền thưởng hận tờ đặc biệt thực lực cường đại cái loại này lần này là một cái đoàn hải tặc đó a nhân số không nhiều lắm nhưng tiền thưởng cũng rất cao a không ít tiền thưởng hận tờ nhìn một cái nhất thời lấy làm kinh hãi chỉ là ở tây hải bên trong liền quá triệu tiền thưởng ở thời đại này cũng không nhiều a năm mộng đoàn hải tặc thuyền trưởng dịch thần tên hiệu ác ma thuyền trưởng tiền thưởng cứ nhiên gần đằng h 0 0 n g vạn còn có những người khác nhìn một người này số không nhiều nhưng tiền thưởng lại tuyệt không thấp đoàn hải tặc từng cái tiền thưởng hận tờ quả thực giống như là tù phạm chứng kiến mỹ nữ tựa như từng cái hô hấp đều cấp bách cù đứng lên hải quân cho cao như vậy treo giải thưởng những người này thực lực cũng không thấp à, xem bọn họ nhưng là đánh chìm mười chiếc hải quân thuyền đeo một cây xuống ống bên hông cột một bả trường đao tiền thưởng thợ săn nói mắt không bằng chúng ta liên thủ đi trước tiên đem bọn họ giải quyết rồi bắt được tiền thưởng chúng ta chia một nửa tiền thưởng h ậ n tờ cũng không toàn bộ đều là đơn độc không ít đều là một đoàn thể đi săn bán ha hả trước đây cái gì con mồi đều muốn dành với ta do núi thế mà lại có muốn chủ động liên thủ với ta một ngày a m á t rêu cợt một tiếng nhưng không có cự tuyệt chúng ta hai đại tiền thưởng thợ săn đoàn đội liên thủ coi như là cái này đoàn hải tặc tiền thưởng rất cao tin tưởng chúng ta cũng có thể ăn hơn nữa tổn thất cũng sẽ giảm thiểu đến thấp nhất vì sao không phải liên hợp lẽ nào ngươi muốn cùng tiền đối nghịch mang theo kính m á t do núi nói rằng đương nhiên sẽ không như vậy hợp tác vui vẻ m á t một quyền đ ậ p tới Gió núi cũng không yếu thế chút nào quên của hai người đầu va chạm gian bọn họ đứng lấy mặt đất c ư nhiên da nẻ ra từng đạo khe hở lần này chúng ta là nổi danh hai cái này tiền thưởng đoàn thợ săn đội không biết là bọn họ đang tìm lấy con m ù i lúc này đang ở xỉ mử sở khoa đảo một tòa trong thành t h ấ n ác ma thuyền trưởng thực sự là không thế nào dễ nghe tên a một gian trong quán cà phê dịch thần chân mày đều nhữ thành một cái chữ xuyên đối với hải quân cùng một ít hải tặc cho mình tên hiệu hắn rất là không thích ác ma chiến hạm ngược lại không tệ như vậy lái xe ác ma chiến hạm thuyền trưởng không phải ác ma thuyền trưởng là cái gì xù nạ ê u nhã uống một ly cà phê xem ra ác ma thuyền trưởng danh tiếng cùng ta hải tặc thân phận giống nhau đời này là không chạy khỏi dịch thân khó chịu b i u môi m hắn phát hiện mình đi tới vĩ đại hàng đạo phía sau g i ư ờ n g như làm rất nhiều sự tình đều là thân bất do kỷ rõ ràng không muốn làm hải tặc lại bị dám đẩy tới hải tặc nghề nghiệp này bên trên rõ ràng không muốn như vậy tên hiệu lại riêng là đem như vậy danh tiếng đặt tại trên đỉnh đầu của hắn ngươi đây là được tiện nghi còn khoe mã ngươi xem ta chẳng những tên hiệu không có ngay cả tiền thưởng cũng là thấp nhất cả dù dạ buồn bực nói tốt xấu ta cũng là năng lực giả a vì sao ta tiền thưởng ngược lại là thấp nhất Ai? thì ra ngươi một mực đang xoắn suýt chuyện này mỹ h ạ t phát hiện mình đầu có điểm không đủ dùng người khác cũng không muốn chính mình tiền thưởng rất cao rất sợ quá nhanh gặp được hải quân toàn lực truy sát cả dù dạ khét ngược lại là đang xoắn suýt chính mình tiền thưởng quá thấp sự tình mỹ h ạ t xin、si、n sở khoa đảo có cái gì đặc sắc dịch thần vừa ăn bánh gã tổ một bên hỏi đặc sắc sao mỹ h ạ t lông mày n h ư a lên nói cứng chắc là tiền thưởng hơn tờ đi sĩ、sì、m n sở khoa đảo là tây hải lớn nhất tiền thưởng hận tơ tụ cư địa cái này bên trong tiền thưởng hận tơ bình thường đều không phải độc hành hiệp mà là cùng loại hải tặc như vậy một đoàn thể đi hành động cho nên so với bình thường độc hành hiệp tiền thưởng hận tơ mà nói sĩ、sì、m n sở khoa đảo tiền thưởng đoàn thợ săn đội muốn khó đối phó nhiều lắm nếu như nói độc hành hiệp tiền thưởng hận tơ là một đầu cô lang như vậy sĩ、sì、m n sở khoa đảo tiền thưởng đoàn thợ săn đội chính là bầy sói hơn nữa còn có đầu làng lãnh đạo bầy sói nghe nói sỉ sở khoa đ ả o tiền thưởng đoàn thợ săn đội đã từng săn bắn quá thưởng kim đạt đến một nghìn năm trăm vạn hải tặc mỹ h ạ t ngươi là một nghìn năm trăm vạn treo giải thưởng ngươi cần phải cẩn thận rồi dịch thần rêu rêu nói ngươi chính là lo lắng chính ngươi đi thuyền của ngươi cũng không thể mang theo bên người mỹ h ạ t cười nói vấn đề là ta tiền thưởng cao hơn ngươi năm triệu dịch thần dáng vẻ đắc y để mỹ hạt kèm chút nhịn không được muốn rút ra như xạ rèm cho hắn một k í c h phát hiệu đó là hải quân người nhãn quang không được luôn luôn không nói nhiều thiên hướng tương đối lạnh lùng mỹ hạt cũng không phát hiện mình và dịch thần đám người ở c h u n g lâu đối với trở nên khéo nói thay đổi lúc trước chính hắn tuyệt đối sẽ không giống như như bây giờ vậy cùng người khác cãi vả v á n h nổ vang t r ợ t truyền đến chẳng những đem bầu không khí phá hư không còn một mảnh cũng cắt đứt dịch thần đám người khó được hưu nhàn thời gian cái gì nha lẽ nào buông lỏng uống cái trà chiều đều muốn xảo xảo nhào nháo, nháo. tu nạ rất là bất mãn giết người rồi mọi người chạy mau lúc đầu yên tĩnh quán cà phê cũng biến thành ở m ỹ phân loạn khắp nơi đều là người đẩy người thậm chí là người đạp người dịch t h ầ n mấy người nhìn về phía phát sinh tiếng nổ lớn tới nguyên địa một cái có một đầu bao nhung nhung hất phát bề ngoài nhìn qua cực kỳ tuổi trẻ nhưng hình thể lại biêu hãn vô cùng nam nhân lúc này đang bị từng cái từng cái nắm các loại binh khí người bao vây lại đó chính là sỉ、sì、mư sở khoa đảo tiền thưởng thợ săn không dịch thần chứng kiến những thứ này chuyên môn lấy săn bắn hải tặc mà sinh người chẳng những không có ly khai ly khai ngược lại ở chỗ này xem náo nhiệt lúc này lớn như vậy quán cà phê chỉ còn lại có bọn họ một cái bàn này nhân còn ở nơi này ngồi những người khác đều chạy a không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới ngươi à bà tổ lờ mẹ cù mạ lần này được rồi ở săn bắn năm ngộng đoàn hải tặc cái này món ăn chính phía trước trước tiên đem ngươi cái này món ăn khai vị thu thập trước mang theo kính mát tiền thưởng hận tờ đầu tử sơn gió giơ súng lên nhánh nhắm ngay bà tổ lờ mẹ cù mạ nổ súng bao quanh bà tổ lờ mẹ cù mạ nhân cũng r ồ n dập dơ lên các loại vũ khí tiến hành xa kích hoặc trưởng thương hoặc súng lục thậm chí cân nhắc thủ pháo có thể đối mặt như vậy công kích bạ tổ lờ mẹ cù m à c ư nhiên không sợ chút nào